Trạch Thiên Kiế, Miêu Nị Quyển một chương 42 Tiếng Cười Vờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz trí của quốc giáo học viện ngang bằng với 5 nhà còn lại trong thanh đằng luật viện Nhưng nằm trong góc khuất nhất Rất vắng vẻ Hơn nữa chỉ có một chiếc bàn Nhìn qua có chút vắng lạnh đơn sơ Nhưng Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc đều không phải hạng người để ý những chuyện này Rất thoải mái ngồi xuống Ngươi biết vị học sinh của Thiên Đạo Viện lúc trước sao? Trần Trường Sinh hỏi Lạc Lạc suy nghĩ một lát, nói trước kia khi tới Thiên Đạo Viện, đã gặp mấy lần Trần Trường Sinh nghĩ tới hình ảnh chúng tinh vây quanh lúc trước, nói thoạt nhìn có vẻ rất nổi danh sao? Lạc lạc lần này không phải suy nghĩ nhiều Nói trang hoán vũ Rất nhiều người gọi hắn là hoán vũ công Tử. Trần Trường Sinh nhớ tới Ở trên thạch bếp của Tôn Tự Sở tự như mình đã nhìn thấy cái tên này Xếp hạng khá cao ở trên thanh vân bản Nghĩ đến lạc lạc không do dự nói ra cái tên này Trêu gẹo nói không ngờ ngươi cũng biết tên của hắn Lạc lạc biểu môi nói tiên sinh, vừa rồi người cũng đã nói, hắn rất nổi danh mà. Trần Trường Sinh nói nếu theo tính cách của ngươi chưa chắc đã để ý tới những người nổi danh. Lạc lạc có chút ngượng ngùng lè lưỡi, nói cách quá gần, thật sự không có biện pháp nào không biết tên hắn. Trần Trường Sinh không thực sự hiểu được lời này của nàng, cho là nàng nhắc tới chuyện của khi đến thiên đạo viện học tập. Hắn nhìn về phía chỗ ngồi của thiên đạo viện, xác nhận lúc trước mình không nhìn nhầm. Có chút khó hiểu nói tên kia thật sự không tới a? Lạc lạc biết hắn nhắc tới ai tò mò hỏi tiên sinh, ngài thật sự quen biết đường tam thập lục sao. Trần Trường Sinh nói mặc dù ta cũng không biết làm sao lại biết hắn Nhưng quả thật là quen biết Trong lúc trò chuyện Công tác chuẩn bị thanh đằng Yến đã xong xuôi Chỗ ngồi đều đã có người Giáo sư cùng học sinh của thanh đằng lục viện đều đã xuất hiện Cuối cùng tiến vào Là thiên đạo viện giáo dụ chủ trì thanh đằng yến năm nay cùng với hai vị đại nhân vật đại biểu triều đình và quốc giáo Quốc giáo giáo khu sử giáo chủ đại nhân Mai Lý Sa cùng với Đông Ngự thần tướng từ thế tiếp Thời điểm hai vị đại nhân vật nhập tịch tất cả giáo sư cùng học sinh trong lầu đứng dậy tham kiến giống như Thủy Triều Mai Lý Sa chủ trì giáo khu sử đã nhiều năm Có sức ảnh hưởng cực lớn ở trong các học viện ở Kinh Đô. Quan trọng nhất chính là hắn là thân tính của giáo hoàng đại nhân. Đông ngự thần tướng từ thế tiết địa vị không bằng giáo chủ. Nhưng những năm qua chiến công hiển hát. Được thánh hậu coi trọng. Hơn nữa toàn bộ đại lục đều biết. Hắn sinh ra một người con gái thật là giỏi. Thanh Đằng Yến chính là thịnh hội của các thiếu niên thiên tài Đại Chu Triều Ngồi đây đều là thiếu niên Tuấn Kiệt Nhưng nghĩ tới vị thiếu nữ 14 tuổi trên thánh nữ phong Ngẫm đầu nhìn lên cái tên phản phúc dùng dao khắc sâu vào đồng xanh trên thanh vân bản không thể xóa nhòa Ai dám tự xương thiên tài chứ Trần Trường Sinh nhìn từ thế tức ngồi trên cao ánh mắt yên tĩnh Giống như chưa từng nghe đến cái tên này Chỉ có lạc lạc chú ý Hô hấp của hắn dồn dập hơn lúc bình thường Tuy vẫn bình thản Nhưng đúng là còn có chút dồn dập Sống chung nhiều ngày Nàng biết điểm này chứng tỏ tâm tình của hắn có chút không vui Đây là lần đầu tiên Trần Trường Sinh nhìn thấy từ thế tiếp Trên thực tế Hôm nay hắn nguyện ý tham gia Thanh Đằng Yến, một nguyên nhân chính là tân giáo sĩ nói cho hắn biết, từ thế tích sẽ tới tham gia, hắn muốn xem xem người suốt nửa trở thành nhạc phụ của mình, vừa suốt nửa đẩy mình vào chỗ vạn kiếp bất phục có hình dạng thế nào, từ thế tích nhìn qua chỉ là trung niên nam nhân bình thường, nhưng dĩ nhiên không phải bình thường. Trần trường sinh từ xa quan sát hắn Cảm thụ được đạo khí tức uy nghiêm ẩn mà không phát Ẩn ẩn mùi vị huyết tinh vô cùng mờ nhạt Hai hàng lông mày thanh thẳng chậm rãi nhướng lên Cánh mũi hoặc khép lại đây không phải mùi vị mà hắn thức Hắn lại nghĩ tới từ phu nhân mà mình gặp trong phủ thần tướng Nghĩ tới đi tới kinh đô gặp phải nhục nhã cùng ác chế Hai hàng lông mày nhướng cao hơn Cánh mũi phập phòng càng lúc càng nhanh Đồng thời hô hấp cũng trở nên càng ngày càng nặng Nữ nhi do một cặp vợ chồng như thế sinh ra Lại là chân phượng chuyển thế Thiên đạo quả nhiên công bằng khó tả Lạc lạc vẫn chú ý phản ứng của hắn Biết hắn lúc này tâm tình không tốt Nhưng vẫn không thể nhịn được Cẩn thận thất giọng hỏi tiên sinh, thoạt nhìn quan hệ giữa ngươi và tự hưởng dung thật không tốt. Cuối cùng là tại sao chứ? Trần Trường sinh kinh ngạc, nói còn tưởng rằng ngươi có thể nín nhịn không hỏi chứ? Lạc lạc kéo ốm tay áo của hắn, đung đưa làm nụm, nói người ta tò mò chứ sao? Trần Trường sinh bất đắc dĩ nói ta đã đồng ý với người khác, chuyện này thật sự không thể nói. Bọn họ tự nhiên không ngờ được. Hình ảnh ở cùng một chỗ thất giọng tán gỗ nhìn qua cực kỳ thân mật. Càng không ngờ tới toàn bộ đã bị trang hoán vũ chứng kiến không hề bỏ sót. Vẻ mặt của trang hoán vũ vẫn bình tĩnh giống như thường ngày. Còn có một người cũng chứng kiến Trần Trường Sinh cùng lạc lạc lén nói chuyện, nhưng ánh mắt của hắn không bình tĩnh như thế. Thiên đạo viện giáo dụ thu hồi ánh mắt nhìn về trong góc, sắc mặt hàng lạnh tới cực điểm. Nhưng rất kỳ quá chính là, hắn không khiển trách Trần Trường Sinh cùng lạc lạc, cũng không có mượn việc công trả thù riêng. Đem toàn bộ oán hận đối với quốc giáo học viện phát tiết Mà là tỉnh táo tiếp tục chủ trì mọi việc Thanh đằng yến dựa theo tất cả quy chế của đại triêu thí Phân ra ba tràng Văn thí Vũ thí cùng với đối chiến Thứ tự có thể tùy ý điều chỉnh Nhưng trong đó tự nhiên còn rất nhiều quy định Lúc này cũng từ trong miệng thiên đạo viện giáo dụ nhất nhất nói ra Các học sinh ngồi phía ngoài rất chăm chú lắng nghe Bọn họ không giống học sinh của thanh đằng lục viện Có lão sư cùng tiền bối có thể giới thiệu cảm kẻ từng quy định trong đại triêu thí Thanh đằng yến hôm nay chẳng khác gì là triều đình cho bọn hắn một cơ hội thi thử Tự nhiên càng thêm chăm chú Trần trường sinh lắng nghe cũng rất chân thành Không bỏ qua một chữ Mặc dù quốc giáo học viện cũng nằm trong thanh đằng lục viện Nhưng hắn không có lão sư Tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính mình Hắn tới tham gia thanh đằng yến hôm nay Trừ muốn xem phụ thân của tự hữu dung Chủ yếu nhất chính là vì nguyên nhân này Thanh Đằng Yến trên danh nghĩa là tụ hội. Trên thực tế là đại triêu thí thi thử. Hoặc có thể nói là trông trống đo chiều gió. Trừ các đệ tử thiên tài của tôn phái phía nam. Thứ hạn cuối cùng trong thanh đằng yến. Trên căn bản cũng sẽ tương tự thứ hạn trong đại triêu thí. Cho dù có chút ít biến hóa. Cũng sẽ không quá lớn. Tu hành dựa vào năm tháng tiếp lũi Thời gian rèn rũ Từ Thanh Đằng Yến đến Đại Triêu Thí chỉ có nửa năm Làm sao có thể làm cho thực lực một người phát sinh biến hóa long trời lỡ đất được Thanh Đằng Yến năm nay Trần Trường Sinh hiện tại ngay cả tẩy tuổi còn không thể thành công Chỉ là một bình thường chưa từng tu hành Nhưng lại muốn qua đại triêu thí sang năm cầm thủ bản thủ danh Khó trách đường tam thập lục cảm thấy hắn hoặc mình là người ngu ngốc trường lạc lạc ra Ai sẽ tin tưởng hắn chứ Nói về thanh đằng yến Tuy nói học sinh tham gia dự khoa khảo thí Thỉnh thoảng cũng sẽ mang đến kinh thủy cực lớn cho thế giới loài người Nhưng tuyệt đại đa số thời điểm Vẫn là học sinh các học viện lớn đóng vai chính, mà Thanh Đằng Yến 10 năm gần nhất, cuối cùng sẽ biến thành nội đấu giữa chư viện với nhau. Thanh Đằng Yến tổ chức 3 ngày, tối nay chính là đêm đầu tiên, vừa vặn là đối chiến, có thể hiểu được sau đó sẽ cực kỳ hết dẫn. Mọi người đang xem cuộc chiến bao gồm từ thế tích cùng các quan viên đã nghĩ năm nay thiên đạo viện thân là chủ trì Không biết có phóng tay để cho trang hoán phủ suốt chiến hay không Trang hoán vũ xếp hạng thứ 10 trên thanh văn bản Đã vô cùng giỏi giang Nhưng liên tưởng đến thiên đạo viện được xưng học viện mạnh nhất đại lục Hắn lại là đại biểu cho thiên đạo viện Điểm này có vẻ không ổn lắm Cho dù hắn không thể nào vượt xa huyết mặt tuyệt thế như Từ Hữu Dung Vị trí này cũng chưa phải quá cao Chỉ có các đại nhân vật như Từ Thế Tiếp mới biết Sở dĩ là như vậy Đều bởi vì Trang Hoáng phủ từ 2 năm trước đánh một trận với một vị trong Thần Quốc Thất Luật Xác định vị trí thứ 10 trên thanh vân bản Sau đó không còn khiêu chiến với các thiên tài xếp hạng phía trên mình nữa Chuyện này cũng không có nghĩa là hắn rụt rè sợ hãi Chỉ vì 2 năm trước hắn đã 15 tuổi Khi đó thu sơn quân đã rời khỏi thanh vân bản Bắt đầu ở điểm kim bản đi về phía đầu bản Hắn cảm thấy trong tình hình như thế Thanh vân bản đối với chính mình đã không còn ý nghĩa gì Như vậy tối nay trang hoán vũ sẽ suốt chiến sao? Các học sinh ngồi trong bữa tiệc Có thể tự nguyện ghi danh tham gia đối chiến tối nay Mặc dù biết rõ khó có thể đánh thắng học sinh của thanh đằng lục viện Nhưng nghĩ tới thanh đằng yến cực ít xuất hiện tình cảnh máu chảy đầu rơi Lại là cơ hội hiếm thấy để học hỏi Cho nên ghi danh vẫn rất đông đảo Sau đó, học viện còn lại trong thanh đằng lục viện cũng đem học sinh tham gia đối chiến báo danh. Chỉ là trừ thiên đạo viện giáo dụ cùng hai vị đại nhân vật, cũng không ai biết do ai ghê danh. Cuối cùng, chỉ còn lại có quốc giáo học viện. Trần Trường sinh từ tân giáo sĩ nơi đó nhận được xác nhận. Lúc trước nghe thiên đạo viện giáo dụ nói ra quy tắc cũng nghe rất rõ ràng Biết mình cùng lạc lạc phù hợp quy tắc tham gia Thanh Đằng Yến Cho nên có thể tham dự Nhưng không đồng nghĩa là mình và lạc lạc nhất định phải tham gia Thanh Đằng Yến dù sao không phải đại triêu thí Lấy cảnh giới tài nghệ bây giờ của Trần Trường Sinh kết quả khẳng định sẽ không có kết quả tốt cho nên dĩ nhiên hắn sẽ không tham gia đó là ý nghĩ của hắn nhưng có người muốn buộc hắn tham gia buộc hắn không có kết quả tốt thiên đạo viện giáo dụ nhìn trong góc mặt không chút thay đổi nói danh sách của quốc giáo học viện đâu theo như quy định của thanh đằng yến các năm trước không báo danh chính là tự nhận không được lại nhận thua. Nhưng đây là phương pháp tương đối không mất mặt mà thôi Chưa có ai cố tình nói ra chuyện này Bởi vì Chuyện này ảnh hưởng tới tôn nghiêm của một tòa học viện Thật sự ép buộc đối phương Cũng không ai biết sẽ phát sinh hậu quả gì Tối nay Thiên đạo viện giáo dụ làm như vậy Hắn không để ý tới mặt mũi của quốc giáo học viện Hắn càng không thèm để ý sẽ có hậu quả gì Chỉ có hai tiểu hài tử ở quốc giáo học viện Sau khi bị nhục nhã Chẳng lẽ có thể tán phát ra lực lượng kinh người gì chứ Đó là trò cười sao Lời của thiên đạo viện giáo dụ quanh quẩn trong lầu Hoàn toàn an tĩnh Qua một lúc Hoặc là thấy chỗ ngồi vắng lạnh của quốc giáo học viện cùng một đôi thiếu niên nam nữ. Hoặc là nhớ tới thực tế quốc giáo học viện suy tàn, lịch sử bi thảm. Còn có thái độ của thánh hậu nương nương và giáo hoàng đại nhân đối với gian học viện này. Trong lầu vang lên một mảnh tiếng cười. Có bật cười cũng có cười nhạo. Có tiếng cười vô tình, có tiếng cười cô ý. Nhưng đều rất chói tai Các bạn đang nghe chuyện tại Chuyện